Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2931 Ba gã đại tướng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Đúng vậy đều là độ kiếp kỳ Thực tế cái kia tay cầm quạt lông lấy Khăn buộc đầu tướng Mạo nho nhã Phản phất quân sư nam tử Tu Vi Càng là đạt đến làm cho người ta sợ hãi Độ kiếp trung kỳ Ba gã âm hồn rượu vật Bất luận thả ở đâu đều là chúa tể một phương. Vậy mà lúc này giờ phút này lại đều không ngoại lệ lộ ra vẻ cung. Kính! Đối với cái kia cầm bào đai lưng ngọc nam tử khom người thi lễ trong. Thanh âm lộ ra nghiêm nhị chi ý đại vương chuyện gì tức giận. bổn vương luyện chế khốn tiên hoàn pháp bảo bị người cướp đi. Ú bình! Ám vương nhín răng nhín lời thanh âm truyền vào lỗ tai bên trong. Thậm chí mang theo một chút oán độc. Cái gì, điều này sao có thể đại vương không phải phái ra tứ để đi. Thiên hạp sơn trông coi vật ấy như thế nào còn sẽ bị người cướp đi. Đâu này? Nàng kia lấy tay che miệng thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Hai người khác biểu lộ cũng gần như tứ để thực lực tuy nhiên so ba. Người bọn họ muốn kém một chút, nhưng cũng là không có chút hồi hộp. Nào độ kiếp kỳ, có hắn trông coi bảo vật, về tình về lý, đều là không. Sơ hở tí nào, như thế nào hội không hiểu bị địch nhân đoạt đi. Huống chi phóng nhãn thất lạc sao diện, ai lại có cái này gan lớn như. Trời, lại dám đồng u minh ám vương bảo vật, đây không phải ông cụ thắt. Cổ chán sống sao? Ha ha, há lại chỉ có từng đó là các ngươi tứ đệ, là bổn vương phái đi. Đoạt bảo thân ngoại hóa thân tương tự hủy ở tên kia trong tay. U minh ám vương oán hận thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, liền đại vương ngài phân thân đều vẫn lạc. Mất điều này sao có thể? Ai có thể có bổn sự như vậy? Ba người hai mặt nhìn nhau biểu lộ đều là không thể tưởng tượng nổi. Đại vương phân thân tuy nhiên cũng không quá đáng đổ kiếp sơ kỳ, nhưng... Chân thật chiến lực cho dù không phải cảnh giới kia tồn tại có thể so, sánh Cho dù gặp phải cái gì cường địch đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể trốn thoát, lại bị địch nhân chém giết không sai chỗ, nếu không là... Nghe Đại Vương chính miệng nói hết, bọn họ là nói cái gì cũng sẽ không. Tin tưởng đấy. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ nói là những cái kia đến từ gì giới cường giả? Đúng vậy, hẳn là ngoại giới lại có cao nhân bị không gian loạn lưu. cuốn vào cái này thất lạc sao diện đã đến. Im lặng một lát, cái kia tải tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra. Hỏa một lần nữa mở miệng thằng này chỉ số thông minh quả thật không? Tệ, một câu liền vạch trần mấu chốt rồi. Hư tiểu tử kia lạ mặt cực kỳ, không giống thất lạc giao diện sinh. trưởng ở địa phương tu sĩ, nếu như bổn vương không có đoán sai. Xác, thực hẳn là theo linh giới đến đấy. U minh ám vương biểu lộ không hề. Như vậy phấn nộ, nhưng sắc mặt. Như cũ là âm trầm vô cùng. Linh giới tu sĩ có thể đem đại vương thân ngoại hóa thân diệt trừ. Chẳng lẽ là cái đó cái độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Cái kia nữ quan. Sắc mặt cũng có chút khó coi rồi. Nhân vật như vậy bọn họ là khẳng định đánh không lại cho dù đại. Vương bản thể đích thân đến đả bại hắn không khó nhưng muốn đem đối. Phương diệt trừ. Cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Tu vi có thể đến độ kiếp hậu kỳ cho dù không phải cường giả lĩnh vực. Lại làm sao có thể không có tu luyện vài loại lợi hại cực kỳ bảo vệ. Tánh mạng thần thông. Loại này đẳng cấp lão quái vật. Như muốn diệt trừ độ khó liền cùng. Người phàm muốn lên trời không sai biệt lắm gặp ba tên thủ hạ im lặng không nói, u minh ám vương nhân vật bập nào. Tự nhiên đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, các ngươi quá lo lắng. Ngươi đáng giận tiểu gia hỏa cũng không phải cái gì độ kiếp hậu kỳ. Lão quái vật, không phải độ kiếp hậu kỳ. Chờ đợi, đại vương ngươi nói đó là một cái tiểu gia hỏa ba người hai mặt nhìn nhau biểu lộ đều bị cực kỳ ngạc nhiên không tệ tiểu tử kia hình dạng xác thực tuổi trẻ nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ cũng không sống sống bao lâu không quá là phân thần kỳ tiểu bối mà thôi u minh ám vương nói đến đây trên mặt hiện lên một tia xấu hổ dù sao mình hóa thân bị một phân thần kỳ tồn tại diệt trừ Nói ra thật sự không phải cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Mà trước mặt hắn ba gã rượu vật, nguyên một đám đã nghe được choáng váng. Việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tứ để cùng đại vương phân. Thân đều là bị một phân thần kỳ tiểu bối diệt trừ. Cái này đây, không phải đang nói đùa là cái gì... Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn thậm chí đều có điểm hoài nghi, chủ. Thượng có phải hay không công pháp tu luyện phạm sai lầm, thế cho nên. Tẩu hỏa nhập ma, mà thần kinh thác loạn rồi. Cũng khó trách ba người nghĩ như vậy, tuy nhiên tu tiên giới sự tỉnh. Gì cũng có thể phát sinh, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là. Không thể được, nhưng độ kiếp lại là hoàn toàn bất đồng đấy cùng phía cảnh giới thực lực một trời một vực, phân thần kỳ khiêu chiến độ. Kiếp kỳ cái kia đắt là mấy triệu năm đều chưa từng từng có địa phương. Cho dù thực xuất hiện một thiên tài đem tứ đệ đả bại, nhưng chủ thượng phân thân thực lực có thể hơn xa cùng cảnh giới tu tiên giả. Cũng vẫn lạ, cái này không khỏi cũng có chút hơi quá đáng. Vượt cấp khiêu chiến cũng nên có một hạn độ. Nơi đó có khoa trương như Vậy hay sao? Trong lúc nhất thời Ba người cứng hỏng Cũng không biết nên nói như Thế nào Liền cái kia tay cầm quạt lông Lấy khăn buộc đầu nam tử đều Đã mất đi tiêu sái phiêu giật phong độ Như thế nào Các ngươi cho rằng bổn vương Đang nói láo sao u bệnh Ám vương ngữ khí Bao nhiêu mang lên một điểm không vui rồi Không dám Ba người liền vội cung kính quỳ đầu xuống. Đã thành các ngươi không cần tại đâu đó che giấu cái gì bổn vương. Cũng không có cướp cò càng sẽ không nói bậy nói lung tung sự thật. Chính là như thế tiểu gia họa kia tuy chỉ là phân thần kỳ thực lực. Lại suất chúng vô cùng bổn vương cũng là nhất thời chủ quan hôm nay. triệu các ngươi tới chính là muốn tìm kiếm tên kia tung tích khốn. Tiên hoàn tốn hao bổn vương tâm huyết vô số, há có thể rơi vào bên, ngoài tay của người trong. U minh Ám vương lạnh lùng mà nói, sau đó liền thấy hắn tay áo phất một. Cái ba cái đen nhánh ngọc đồng giản tàn ra mà ra, chuẩn xác rơi vào. Ba tay của người ở bên trong. Cái này ngọc đồng ở bên trong có tiểu tử kia tướng mạo lấy cực kỳ. Hắn một ít manh mối trong chốc lát các ngươi truyền lệnh xuống cho. Dù lên trời xuống đất cũng nhất định phải tìm được tiểu tử này tung. Tích. Vâng đại vương yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng làm việc cái. Kia tên ghê tởm chạy không được địa phương. Cái kia mánh tướng bộ. Giáng âm hồn một bên đem thần thức chìm vào. Một bên như thế như vậy mà. Nói. Hừm, các ngươi đều là bổn vương tâm phúc, ta không có gì lo lắng bất. Quá tiểu gia hỏa kia thực lực không tầm thường, người cũng xào hoạt. Khó có thể đối phó, các ngươi nhất định không thể khinh địch nếu là. Tìm được tung tích của hắn, lại càng không muốn đánh sắn đồng cỏ. Một bên lặng lẽ đi theo, một bên đem tin tức truyền về bổn vương thì sẽ. Đưa hắn rút hồn luyện phách. Cái gì, đại vương muốn đích thân động thủ. Đúng vậy, nếu không có như thế, có thể nào báo phân thân ta bị hủy. Mối thù. U minh ám vương nghiến răng nghiến lời thanh âm truyền vào lỗ tai. Đương nhiên lời này chỉ là mặt ngoài nói rất êm tai mà thôi trước mắt. Ba người là lòng hắn bụng không giả, nhưng ngũ long tỉ gì loại bảo. Vật liền năm đó A-tu-la-vương đô khổ tìm mà không thật vất vả phát. Hiện nó manh mối, sao có thể mượn tay người khác hắn ở đâu. Lúc này thời điểm là tâm phúc cũng không tin được, tóm lại vẫn là câu. Nói kia cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đương nhiên trong lúc này bên trong nguyên do, hắn tự cũng không đối. Với ba người nói rõ. Mà trong lòng ba người kinh nghi ẩn ẩn cảm thấy đại vương nói nhất. Định có cái gì vô cùng không thật chỗ nhưng mà hoài nghi quy hoài. Nghi nhưng bọn hắn lại không dám ăn nói linh tinh cung kính thi lễ. Một cái sau đó liền lui xuống. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.